các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiên, vừa nừa con hiền này thật sự dự tới thầy Tư còn bị nó cắn cho một phát, há gì ạ? Lục Ngại hạ cũng thấy sợ, sợ nhưng nàng chợt nhớ những gì học được trong sách về phép trị bệnh điện, nhất là hiện giờ trong mình hạ còn có mảnh tầy bị sét đánh, thứ này chỉ tà đệ nhất thiên hạ không còn gì sánh bằng. Nàng đánh liệu đưa tay bắt ấn, chỉ con điện qua. Con tà chó gặp tao sao không quỳ xuống. Con nhỏ điên vừa được dung vào oanh vuông ra xô lại phía Hà nhìn nàng cười hí hí. Điệt khi nghe Hà quá lớn, nó nhảy sổ lại táp nàng liền. Mọi người được dịp cười nghiền ngạc. Ai cũng ngờ thế nào Hà cũng bị nó cắn cho một phát như cắn thầy tựa đầu ngõ. Ai ngờ lúc Hà quính quá, sáng nó một bàn tay nảy lửa miệng la lên. Ngũ lôi thân trưởng chết mày. Còn điện bị Hà đánh một bàn tay té bỏ cạn. Trong lúc đó Hà cũng không ngờ mình buột miệng ra đọc những gì học lóm trong sách. Và ngay chỗ đẻ miếng cây bị xét đánh ra thịt nàng nóng gian. Một luồng hơi nóng chạy dài trên cánh tay Hà muốn run lên. mà nàng trói loài. Vì có cái gì đó bùng lên ngay trong con người này. Hà lui lại mấy bước giữa lưng và thành cửa trước khỏi tế. Nàng bịn tay vô thầy tư Đang đứng kê bên Mọi người thấy hà đánh quân bệnh nặng tay như vậy bông im bặt Không ai nói một câu nào Không khí trở nên nghẹt thở Lúc ấy con điện lồm cồm bò dậy Máu mũi máu miệng dì ra Trông thật dễ sợ Nó ngờ ngang nhìn quanh dỗ hòa khóc Võng nó nhìn thấy bà cụ đứng góc phòng Nhộm dậy yêu ướt gọi Má má Bà cụ run lầy bày chạy lại Đỡ con điện dậy Miệng nó mêu máu Con tôi, con hết bệnh rồi à trời ơi tạ trời Phật, con nhận ra mẹ rồi sao? Má, con làm sao vậy hả má? À, con bị đau, con bị tà nhập, may mà hết rồi. Cô gái vịn tay vô mẹ đứng dậy một cách yêu ớt hà lật đật chạy lại đưa cô ta nàng mừng giỡn hỏi. Em bị chị đánh có đau không? Cô gái ngơ ngác nhìn hà, giọng điệu mệt mỏi. Bộ chị đánh em thực à? Bà cụ nắm tay Hà bảo của gái. Con cảm ơn bà thầy đi con. Bà thầy đã cứu con khỏi bệnh đó. Hà thầy bà cụ gọi mình là bà thầy lật đật nói. Cụ ơi, cụ không phải. Thầy Tư mới là thầy con đó. Cụ cảm ơn thầy Tư đi. Bà cụ quay lại nhìn thầy Tư cúi đầu lật đặt, đặt nói. Dạ, tôi cảm ơn thầy Tư. Thầy cho bà thầy đây chữa bệnh cho con gái tôi. Có nhiều tiếng cười khô khích trong đám đệ tử. Ai không biết Hà là đệ tử chưa được điểm đạo nhập môn nói gì tới thầy bạn Hà bắt đầu thầy lung tung không biết phải làm sao. Nàng nhìn thầy từ cầu cầu. Thầy ơi thầy bây giờ phải làm sao đây? Thầy từ có vẻ cao hứng lắm ông cười Hà. <cười> còn làm sao? Mày chưa hết bệnh cho nó rồi còn gì nữa Thật tao cũng không biết phải nói cái gì bây giờ Ông tổ hiển linh độ mày chữa bệnh thật tài tình Mày một điểm đạo cho mày rồi Chắc chắn mày có tay làm thầy chứ không phải chơi đâu Hà mừng giữ Và cũng hồi hộp sợ thầy tư phát xác ra nàng học trộm kinh xanh Nàng lật đặt nói Ta ơn tổ nghiệp giúp con trị được con bệnh Vừa nói Hà vừa tới bàn thờ Tắt mấy cây nhàng Cân vái tạ ơn ông tổ Trong khi đó thầy tư quay lại bà bà ra Bây giờ bà cụ có thể đem con về được rồi Tuy nhiên bà phải tới tiệm thuốc bắc Hột thang thuốc bổ cho cô ấy uống Để lấy lại sức Chúng tôi chỉ biết đuổi ta thôi Còn sức khỏe Phải có mấy ông thầy thuốc mới được Bà cụ hung núm Lấy trong túi ra mấy tờ bạc Trao cho thầy tư Thưa thầy, xin thầy nhận ít đồng mua nhang đèn cho ông Tổ. Thầy tự lấy tiền để lên bàn thờ. Cảm ơn bà đã nghĩ tới chúng tôi. Bà cụ cũng quay qua hà, thọc tay vào túi nàng ghé sát biển vô tai nói nho nhỏ. Bà thầy cầm chút ít uống cà phê, chúng tôi thật không biết lấy gì tạ ơn bà. Bữa nào rảnh, xin mời bà tới nhà cho chúng tôi hầu bữa cơm gia đình. Hà ngần ngơ không biết phải ăn nói làm sao. Nàng mắc cơ đỏ mặt. Rồi nó tới giờ, mà có biết tới chuyện ơn nghĩa như thế này đâu. Hơn nữa bà ấy cứ một điều bà thầy, hai điều bà thầy lại càng làm cho hạ bối rối. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net